Lại nữa, các tỳ kheo, ở giữa thế giới kia, có các ngọn gió thổi đến địa ngục, thiêu đốt thịt, mỡ, tủy của chúng sanh, đồ xú ế bốc cháy xông lên các mùi bất tịnh Các tỳ kheo, ngọn gió đó, nếu khi thổi đến thế giới của bốn châu này, thì bấy giờ, chúng sanh hiện hữu, dâng chân, cho đến tồn tại trong đó, đều bị đuôi mù. Vì hơi xú uế ở nơi ấy mãnh liệt, nhưng nhờ hai núi Luân Thiên và Đại Luân Diên ngăn cản, do đó nên gió không thổi đến đây được. Các tỳ kheo, hai núi Luân Diên và Đại Luân Diên có thể vì các chúng sanh ở thế giới bốn châu này mà làm việc vô cùng lợi ích như thế, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh. Lại nữa, các tỳ kheo Trong thế giới kia lại có gió lớn gọi là Tăng Già Đa. Ngọn gió kia nếu thổi đến thế giới này, thì bốn đại châu và tám dạng bốn ngàn tiểu châu cùng các núi lớn khác. Và núi chúa Tu Di Lưu đều bị nhấc bổng lên cao, cách đất một câu lô xá. Nhấc lên rồi có thể phá tan nát. Cho đến có thể nhấc lên hai, ba, bốn, năm. 6, 7 câu lô xá. Khi đã nhấc lên khỏi mặt đất rồi, có thể phá tan nát, cho đến nhấc lên khỏi đất cao một do tuần, rồi phá tan nát như trước. Như thế, có thể nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7 do tuần, rồi phá tan nát, cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 100 do tuần, rồi phá tan nát. Có thể nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7 do tuần rồi phá tan thành bột. Cũng như trước, cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 1.000 do tuần rồi phá tan thành bụi. Cho đến nhấc lên khỏi mặt đất 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 do tuần rồi phá tan nát. Các tỷ kheo Thí như một lực sĩ cường tráng Dùng tay nắm một cục bột dơ lên hư không Bóp tan nát rồi vải tung ra Các tỳ kheo cũng như vậy Ngọn gió tăng và đa trong thế giới ấy thổi cực mạnh Nếu đến thế giới bốn châu này Thì bây giờ bốn đại châu ở thế giới này Và tám dạng bốn ngàn tiểu châu Cùng các núi lớn và núi chúa Tu Di Lưu Đều bị nhấc lên khỏi mặt đất Cao một câu lô xá Rồi phá tan nát Dân dân, nói lượt như trên Cho đến nhấc lên khỏi mặt đất Bảy ngàn do tuần Rồi phá tan thành bụi Các tỳ kheo Nhưng nhờ được hai ngọn núi Luân phiên và đại luân phiên ngăn che Nên gió kia không đến nơi đây Các tỳ kheo Hai ngọn núi luân phiên và đại luân viên có oai đức thế lực như thế có thể làm việc lợi ích lớn làm chỗ nương nhờ cho các chúng sanh trong thế giới bốn đại châu này lại nữa các tỳ kheo ở ngoài khoảng giữa của thế giới ấy phía nam châu diêm phù đề có cung điện trụ xứ của vua diêm ma ngang dọc sáu ngàn do tuần dưới có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bên ngoài được bao bọc chung quanh bởi bảy lớp hàng cây đa la bằng bảy báu vàng bạc tỵ lưu ly pha trí ca xích châu sa cừ mã não nhiều màu rực rỡ ở bốn phương đều có các cửa các cửa ấy đều có lầu canh điện đài giường ao hoa đều do bảy báu tạo thành trong các hoa Giáp dưỡng cảnh có các loại cây, cây đều có các loại lá và các loại hoa cùng các loại quả triều canh, các loại hương thơm sông ngát, các loại chim ca hót. Lại nữa, các Tỳ Kheo có một thời gian dù chim ma ấy vì quả báo của các nghiệp ác bất thiện, cho nên suốt ngày đêm nóng, tự nhiên có nước đồng nóng đỏ xuất hiện ở trước mặt. Ngày khi ấy cung điện của vua liền biến thành sắc. Trước tiên, thú vui năm dục đã hiện ra trước đây, nay đều biến mất. Cũng như ở ngoài cung, ngay trong cung cũng xuất hiện như thế. Khi ấy, vua Di Ma thấy việc này rồi, sợ hãi bất an, lông tóc dựng đứng, liền chạy ra ngoài. Khi ra ngoài cung, bên ngoài cũng xuất hiện như thế. Bây giờ, vua Di Ma lòng xanh sợ sệt, trung rãy bất an tóc lông trên thân đồng thời đều dựng đứng liền chạy vào trong ngay lúc ấy ngục tốt nắm lấy vua di ma nằm giật trên nền sắt nóng đang hừng hực đỏ giật nằm ngửa rồi liền dùng kềm sắt cậy miệng ra lấy nước đồng sôi rót vào khi ấy vua di ma miệng bị cháy bỏng rồi kế đến cháy lưỡi cháy yết hầu cháy ruột già và ruột non dần dần kế đến thiêu cháy hết xuống dưới cháy luôn ra ngoài ngay thời điểm ấy vua diêm ma nghĩ như thế này có chúng sanh vì thủa xưa thân làm việc ác miệng nói lời ác ý nghĩ điều ác nên bọn họ đều chịu đủ các loại khổ não về thân xác như thế nên tâm chẳng vui giống như bọn chúng sanh địa ngục Ta nay cũng vậy Và hơn nữa Nếu vì Ma Dương ta Đồng như bọn chúng sanh tạo nghiệp Thì than ôi Ta nguyện từ đây xả bỏ thân này Đọa vào ngục hòa hiệp Rồi cùng gặp nhau Thọ sanh ở nhân gian Bây giờ Ở trong giáo pháp như lai Ta sẽ được tin hiểu Khi đã tin hiểu giáo pháp đầy đủ rồi Ta cạo bỏ đầu tóc Mặc áo ca sa Bỏ nhà xuất gia, được tính giải chân chánh Khi ta xuất gia rồi, sống hòa hiệp trong chúng chưa bao lâu Nếu như thiện nam tử, vì lý do gì mà được tin hiểu chân chánh Bỏ nhà xuất gia, thì vị ấy đối với phạm hạnh vô thượng Bất cứ ở đâu, sống trong chánh pháp, tự chứng được thần thông Làm những việc đầy đủ rồi, ta sẽ ra đi Tà này sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, Việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Các tỳ kheo, vua dì ma ấy, khi phát tâm cầu tu tập, Với những thiện niệm như thế, Thì ngay lúc ấy, trong cung điện của vua dì ma, Trở lại xuất hiện đủ các loại bảy báu, Và thú vui năm dục cõi trời hiện ra đầy đủ, Khi ấy, vua Di Ma lại nghĩ thế này. Tất cả chúng sanh có mặt vì thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Nguyện cho bọn họ đều thọ hưởng sự an lạc như thế, giống như chúng giả xoa ở trên không. Như nay, ta và các vua Di Ma khác có cùng một nghiệp như chúng sanh. Các tỳ kheo, thế gian có ba loại thiên sứ. Những gì là ba, đó là già, suy, bệnh và chết. Các tỳ kheo, có hạng người vì tự phóng túng, nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Người ấy thân, khẩu, ý làm ác rồi. Vì lý do đó, nên sau khi chết rồi, đọa vào địa ngục. Ngục tốt lập tức điệu chúng sanh kia, Đến bên vua Diêm Ma, Tâu. Tâu Thiên Dương, Gã này khi xưa ở cõi người phóng túng tự do, Theo điều bất thiện, Thân khẩu ý buông lung làm điều ác. Do thân khẩu ý làm điều ác, Nên nay sanh đến đây. Dịp vậy, xin Thiên Dương khéo dạy bảo, Khéo quở trách. Khi ấy, vua Diêm Ma hỏi gã kia, Này gã kia, Khi xưa ở nhân gian, Thiên sứ thứ nhất khéo dạy bảo, Khéo quở trách, Người không thấy vị thiên sứ ấy xuất hiện ở đời sao? Người ấy trả lời, Tâu Thiên Dương, Con thật không thấy. vua Di Ma lại hỏi, Này gã kia, Xưa kia, Khi người làm người ở thế gian, Hoặc làm thân nam, Hoặc làm thân nữ, Người không thấy tướng già nua hiện ra sao? Khi già đến, Thì răng rụng, Tóc bạc, da nhăn tạng nhăn đầy người giống như mè đen lưng còng lụm khụm bước đi khập khiễng chân chẳng theo chân luôn luôn nghiêng ngả da cổ dùng nhăn như trâu cúi đầu da miệng khô nứt lưỡi nhám hầu khang thân thể còng gãy khí lực mong manh hơi thở khò khè giống như kéo cưa muốn bước tới trước phải nhờ đến gậy tuổi trẻ đã qua Máu thịt khô kiệt, ốm yếu, cái chết gần kề, cử động yếu đuối, thời trẻ đã qua, chân chân, cho đến thân tâm run rẩy tất cả bộ phận trong cơ thể đều trả rời, phải không? Người ấy đáp, Tâu Thiên Dương, con thật có thấy điều đó. Dù Chi Ma lại bảo, người là kẻ ngu si, không có trí tuệ, Khi xưa, người đã thấy tướng mạo như thế, nhưng tại sao không tự suy nghĩ là thân mình đây cũng có điều như thế, sự việc như thế? Nay mình cũng chưa khỏi việc như thế, cũng có đủ việc già nuôi như thế. Đã biết chưa tránh khỏi thân khẩu ý của mình, phải tạo nghiệp lành tốt, để được quả báo lợi ích an vui lâu dài. Gã ấy đáp, Tâu Thiêm Dương con thật sự không nghĩ như thế vì sao vì tâm con phóng đảng làm việc buông lung vua Di Ma lại bảo gã ngu si kia nếu như vậy vì người tự biến nhát buông lung chẳng tu nghiệp lành về thân khẩu ý do lý do đó người sẽ bị khổ não lâu dài không có an lạc vì vậy người phải chịu đủ tội về việc buông lung này Sẽ bị quả báo của nghiệp ác như thế, Giống như những điều mà hạ người kia phải chịu. Lại nữa, này cả kia, Quả báo khổ đau về phóng túng, Về việc làm ác này của ngươi, Chẳng phải mẹ ngươi làm, Chẳng phải anh em của ngươi làm, Chẳng phải chị em của ngươi làm, Chẳng phải nhà vua làm, Chẳng phải chư thiên làm, Cũng chẳng phải khi xưa tiền nhân làm, Mà chính nơi thân ngươi tự gây ác nghiệp ấy nay tự tập hợp lại Và ngươi lại tự mình lãnh thọ quả báo này Bây giờ, vua Di-ma-la-kia Đem đầy đủ việc của thiên sứ thứ nhất như vậy Để khéo léo dạy bảo quở trách kẻ kia rồi Lại lần lượt đem việc của thiên sứ thứ hai Khéo léo dạy bảo quở trách Gã kia Người Há chẳng thấy thiên sứ thứ hai xuất hiện ở thế gian sao? Kẻ kia đáp, tâu thiên dương, con thật chẳng thấy. Vua lại bảo, này gã kia, Người Há chẳng thấy khi xưa làm thân người ở thế gian, Hoặc thân phụ nữ, hoặc thân đàn ông, Bốn đại hòa hợp, bổn nhân chống trái, Bệnh khổ khốn cùng, hoặc nằm trên giường nhỏ, Hoặc trên giường lớn, tự động phóng ế, nhơ nhớp thân mình, lăn lộn trên phân ế, chẳng tự chủ được. Nằm dậy, đi ngồi, đều nhờ người dìu đỡ, hoặc người lau rửa, hoặc người ẩm ra, hoặc người cho uống, hoặc người cho ăn sao. Gã kia đáp, Tâu Thiên Dương, quả thật con có thấy. Chùa lại bảo, Gã kia, người đã thấy như thế, nếu là người khôn lanh, Sao ngươi không nghĩ rằng mình cũng sẽ có những hiện tượng như thế? Mình cũng sẽ có những sự việc như thế? Mình chưa thoát khỏi tình trạng bệnh hoạn như thế? Mình cũng tự có những việc bệnh hoạn như thế? Đã chưa thoát khỏi thì phải tự biết là mình nay cũng có thể tạo các nghiệp lành như nghiệp lành của thân, của miệng, của ý, vì tương lai lâu dài của mình. Mình sẽ làm điều lợi ích lớn, Đưa tới chỗ an lạc lớn. Gã kia đáp, Tâu Thiêm Dương, Quả thật, Con không nghĩ như thế, Vì tâm lười biến buông lung. Vua lại bảo, Gã kia, Người này đã buông lung, Biến nhát giải đãi, Chẳng làm việc lành, Về thân khẩu ý, Thì làm sao ngươi có thể, Được quả báo lợi ích an lạc lâu dài được. Vì vậy, Người nên làm việc thiện, Nếu buông lung, Thì sẽ theo buông lung Việc ác này của ngươi Chẳng phải cha mẹ làm Chẳng phải anh em làm Chẳng phải chị em làm Chẳng phải nhà vua Chẳng phải trời Cũng chẳng phải tiên nhân khi xưa làm Cũng chẳng phải các sa môn Bà la môn dân dân làm Những việc ác này Do người đã tự gây ra Người phải tự chịu quả báo này Khi ấy Vua Di Ma theo thứ tự đêm diệt của thiên sứ thứ hai này khéo léo chỉ dạy quở trách kẻ kia rồi lại theo thứ tự đem thiên sứ thứ ba chỉ dạy quở trách gã kia. cả ngu si kia khi ngươi làm người ở nhân gian há chẳng thấy thiên sứ thứ ba xuất hiện sao? gã kia đáp: tâu thiên dương con thật chẳng thấy. khi ấy dù di ma lại bảo gã kia khi ở thế gian Người há chẳng thấy hoặc đàn bà, hoặc đàn ông khi chết đặt ở trên giường, rồi đem ra bên ngoài, dùng chải nhiều màu phủ lên trên, lại làm các loại màng che bao bọc chung quanh, quyến thuộc vây quanh cởi bỏ trang sức, đưa tay xỏa tóc, hoặc lấy tro bôi trên đầu, ảo não vô cùng, khóc lóc kêu thảm thiết, hoặc có người kêu than ôi. Có người kêu cha ôi, hoặc có người kể công dưỡng dục, cất tiếng kêu lớn, đắm ngực khóc kêu thảm thiết, đủ các lời nức nở bi thương. Người có thấy hết không? Người kia đáp, tâu thiên dương, con thật thấy hết. vua Di Ma lại bảo, gã kia, khi xưa người đã thấy việc như vậy, sao không tự suy nghĩ rằng mình đây cũng sẽ có những hiện tượng như vậy? thân mình cũng có những sự việc như vậy, mình chưa thoát khỏi những sự việc như vậy, mình cũng có chết, cũng có những hiện tượng chết, chưa thoát ly được. mình nay cũng có thể làm các nghiệp thiện như các nghiệp thiện về thân, miệng, ý, mình sẽ làm những việc lợi ích lớn, an lạc lâu dài. kẻ ghi đáp: tô thiên dương, quả thật con chẳng làm. vì sao vì con buông lung vậy. Dù Di Ma lại bảo, gã kia, này, người đã buông lung. Chỉ ngươi làm việc buông lung, không làm việc thiện, cũng không dồn chứa các điều thiện khác. Nghĩa là, thân, miệng, ý của ngươi, làm việc lợi ích lâu dài, thì sẽ được an lạc. Vì vậy, này, người có quả báo như vậy, là do việc làm buông lung. Vì buông lung, nên ngươi tự chuốt lấy nghiệp ác bất thiện này. Nghiệp ác này của ngươi chẳng phải cha mẹ làm, chẳng phải anh em làm, chẳng phải chị em làm, chẳng phải vua làm, chẳng phải trời làm, cũng chẳng phải khi xưa tiên nhân làm, lại chẳng sa môn bà la môn làm. Hỡi cả kia, nghiệp ác này của ngươi chính là tự ngươi làm, tự ngươi chất chứa, nên quả báo này, Người phải tự chịu lấy Khi ấy vua Di Ma đem đủ các việc Của Thiên Sứ Thứ Ba chỉ dạy quở trách Khuyên bảo gã kia xong xuôi Liền bỏ đi Bấy giờ ngục tốt Bằng đủ mọi cách Nắm tay gã kia trút đầu hắn xuống Đưa chân ngược lên Ném vào trong ngục Bấy giờ Thế Tôn nói kệ Chúng sanh tạo ra nghiệp ác rồi Sau khi chết đọa trong đường dữ vua Di Ma thấy kẻ ác ấy, Dùng tâm từ bi mà quở trách. Khi xưa ngươi ở tại nhân gian, Há chẳng thấy già bệnh chết sao? Đó là thiên sứ đến chỉ bảo, Tại sao buông lung chẳng hiểu biết, Nếu thân khẩu ý nhiễm các trần, Không tu thí giới tự điều phục, Như vậy làm sao gọi có trí, Và rồi chẳng tạo nhân lợi ích. Bây giờ vua Diêm La đúng pháp, Quở trách tội nhân như thế xong. Người kia hồi hộp, tâm sợ hãi, run rẩy lo âu, nói thế này. Vì con xưa kia cùng bạn ác, Nghe thiện trong lòng chẳng ưa làm, Tham dục sân nhuế đã buộc che, Chẳng làm lợi ích, Nên hại thân Người đã chẳng tu các nhân thiện Chỉ tạo đủ loại các nghiệp ác Ngu si hôm nay phải gặp quả Tội nghiệp thọ lãnh vào địa ngục Như tất cả các nghiệp ác này Chẳng phải cha hay mẹ đã tạo Chẳng phải sa môn bà la môn Chẳng phải nhà vua hay chư thiên Đây chính là ngươi tự tạo lấy các hạt giống nghiệp ác chẳng tịnh tự mình gây ra ác nghiệp này nay lẽ đương nhiên chịu quả ác diêm vương dùng ba thiên sứ ấy lần lượt quở trách tội nhân rồi ngay khi ấy vua diêm ma la bỏ tội nhân lại liền ra đi khi đó ngục tốt ở chỗ kia liền nắm lấy cả tội nhân ấy dắt dẫn vào trong chỗ địa ngục vô cùng sợ hãi lông dựng đứng bốn bên bốn cửa hướng vào nhau bốn phương bốn hướng đều nghiêm mật các nhà tường vách đều bằng sắt dùng sắt bao quanh làm lan can sắt nóng rực đỏ làm tường thành ngọn lửa cháy bừng khói lửa ung xa thấy dễ sợ tâm kinh hãi lửa hừng hực đỏ khó thể đến Giống như trong dòng trăm cho tuần Lửa lớn rực cháy lan cùng khắp Trong đó thiêu đốt bọn chúng sanh Đều do khi xưa gây tội ác Đã bị thiên sứ quở trách rồi Mà tâm buông lung không tỉnh giác Bọn họ ngày nay luôn hối hận Đều do khi xưa tâm hạ liệt Tất cả những người có trí tuệ Nếu thấy thiên sứ đến chỉ dẫn thì nên chuyên cần chớ buông lung, chư thánh pháp vương khéo léo nói, đã thấy nghe rồi phải biết sợ. Chỗ chấm dứt các cõi sanh tử, tất cả không đâu bằng niết bàn. Các thứ họa hoạn không còn nữa, đến đó rồi an ổn khoái lạc. Thấy pháp như thế được tịch diệt, gọi là các oán đều đã qua. Tự nhiên thanh tịnh đắc niết bàn